Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 3178 chương cổ kiếm môn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nếu không như có chút trì hoãn Làm cho Diệp ra thực sự bị một thời Tục võ lâm môn phái diệt tục Chính mình không phải tiếc nuối cả đời Không thể Dính nhi tuyển nhi Chính mình càng không thể có thể chứa nhấn bọn họ Gả cho cái gì cổ kiếm môn thiếu môn chủ. Thuyết cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga đều quá để cao hắn đối phương cư. nhiên dám đến thái tuổi đầu tiến lên đồng thổ quả thực là chán sống. Tới đây trước đây, Lâm Hiên nằm mơ cũng chưa từng tưởng hội ngộ thấy. Như vậy biến cố, hiện tại tưởng tưởng đều thái quá không tưởng tượng Nổi, bất quá việc cấp bách không phải truy cho cùng mà là nghĩ biện pháp giải nguy cơ đầu tiên là nghe dịp xa tổng đà ở nơi nào này hơn nữa không có gì độ khó cổ kiếm môn thiếu môn chủ tưởng muốn cưới vợ diệp xa hai vì Minh Châu những này thiên đã sớm nháo đến mọi người đều biết tình trạng kết quả là dị xa tổng đà ở vào nơi nào tự nhiên cũng lại không thể năng lực là bí mật xì Lâm Hiên xảo hỏi tự nhiên cũng phải có được chính mình tưởng muốn đáp án. Tục ngữ nói cứu người như cứu họa, hắn cũng cố không lên kinh thế hãi. Tục toàn thân thanh mang vừa nổi lên, phá không giống như xa xa bay. Đi! Thanh Hà Sơn kéo dài vạn lý, không thể nói cỡ nào cao lớn nguy ngạc. Nhưng cũng là địa linh nhân kiệt chỗ. Diệp ra tổng đà ở vào thanh hà sơn ở chỗ sâu trong chu vi ngàn dặm Trải qua hơn trăm năm tiến hành thật cũng thành nhất đồng thiên phúc, địa, linh khí nồng đậm chim quý thú lạ ở chỗ này sinh sản sự sống. Hôm nay, tuy là mùa đông vào mùa, như trước thảo mục tươi tốt, bách hoa dường, như cầm, tu tiên giả, siêu thoát hậu thế tục, Diệp ra không thể nói cái gì rất. Giỏi thế lực nhưng cùng thế không tranh cuộc sống cũng rất thích ý. Thiếu đi một chút gió tanh mưa máu hơn nhiều vài phần điện viên loại. Yên tĩnh. Như vậy mà ngày nay, này tốt đẹp chính là tất cả lại bị đánh vỡ. Một đám người mặt hắc y giang hồ nhân sĩ cư nhiên xông vào nơi này. Nói về thật đúng là hoang đường dĩ cực. Đường đường tu tiên giả cư nhiên sẽ lưu lạc đến thủ phạm nhân cứng. Bức tình trạng. Tuy nhiên vũ ra vết xe đổ không xa. Diệp ra tu sĩ mặc dù phấn nộ. Nhất mỗi cái người cũng chỉ hào cường nhẫn nộ hỏa Thế nào? Các ngươi diệp ra tưởng tốt lắm sao? Thức thời, liền đem. Hai vị tiên tử gã cùng ta. Nếu không, vũ ra hạ tràng như thế nào? Nói. Vậy không cần bổn thiếu ra nhiều lời. Này nhóm người giang hồ, trung cầm đầu chính là nhất, người mặt cầm yên nam tử, Nhất mắt nhìn đi. Ước chừng 27 bát tuổi tuổi, tay cầm chiếc phiến, một bộ thiếu gia công tử trang phục, bình tâm đến thuyết, người này lớn lên coi như thượng có khả năng, lọt. Lọt, tuy nhiên nọ thật to mũi ưng, lại bằng không nhượng hắn thêm vài Phần âm ngoan ý, không cần phải nói, vị này chính là cổ kiếm môn thiếu môn chủ. Nghe nói trước kia là nhất ăn chơi trác táng, tuy nhiên gần nhất lại, chuyển tính tình trở nên cường thế dĩ cực. Rất nhiều nhân đều ở suy đoán, diệp gia vũ gia tu sĩ đột nhiên mất đi. Pháp lực liền ngay cả hộ phái đại trận đều không thể mở ra hơn. Phân nửa cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là ai cũng không có chứng cớ. Hơn nữa chính là nhất phàm nhân mà thôi. Vì gì sẽ có này dạng bản sự. Cũng những nhân cảm giác được vượt gì. Nhưng không quản như thế nào. Cổ kiếm môn hiện tại chứng thật là không. Người dám dẫn đến. Những này Giang Hồ Tông Phái không cần phải Nói. Coi như là thanh hà sơn khu vực tu tiên giả. Được rồi cách đó cố kìa đến. Cực chỗ. Không người dám trực tiếp đối đầu mà Diệp ra hôm nay tránh diện lâm. Như thế đại họa đối phương tự mình khi thượng cửa. Diệp ra nhân vừa tức vừa giận bọn họ từ trước đến giờ cùng thế không. Tranh nhưng là không nghĩ tới một ngày kia sẽ lưu lạc đến bị phàm. Nhân khi dễ tình trạng, đáng ghép, như là không có mất đi pháp lực. Đừng nói trong nhà lão tổ, coi như là nhất xanh nhỏ bé trúc cơ kỳ tu. Sĩ, cũng cũng đủ đem cổ kiếm môn cấp huyết tẩy. Hổ xuống đồng bằng bị chó khi, dòng bơi nước cạn bị tôm dỡn. Bọn họ trong lòng phấn nộ dĩ cực tuy nhiên trước mắt chứng thật là đối phương cường thí. Vậy sao, đều không nói lời nào, chẳng lẽ tưởng bị diệt môn sao? Nọ cầm y công tử kiêu ngạo dĩ cực, một bộ ăn đỉnh rồi diệt ra bộ. dáng công tử tức giận chuyện gì cũng từ tử tục ngữ nói, dưa hái xanh. Không ngọt công tử tưởng muốn lấy ta diệt ra hai vị minh châu tổng. Yếu hai bên cùng đồng lòng mới có thể. Nhất cung trang Mỹ phụ cười khan như thế thuyết, nàng này chính là... Diệp ra gia, gia chủ, đường đường đồng huyện kỳ tu tiên giả, nhưng không. Được không đúng nhất phàm nhân ăn nói khép nếp. Thiếu tại nơi này từ chối, Diệp ra tưởng bị diệt môn sao, di ta. Nhìn tiên tử ngươi lớn lên cũng không sai, không bằng nhất tình gả cho ta. Nọ cầm yên nam tử trên mặt lộ ra lỗ mảng sắc, cư nhiên đồng thủ đi. Câu Diệp hồng tuyết cầm. Diệp hồng tuyết trong lòng giận dữ, nghiêng đầu tránh thoát, một bên. Tu sĩ càng là không thể kiềm được, cùng kêu lên a xích âm thanh. Đứng lên. Lớn mật cư nhiên dám đối với ta Diệp ra gia, gia chủ vô lễ. Ngươi ăn gan cọp mật gấu. Người tuổi trẻ, mọi việc lưu nhất tuyến, sau này tốt gặp mặt, ngươi. Hiện tại chiếm thượng phong, khá vậy khác biệt đem sự tình cấp làm. Tuyệt. Làm tuyệt lại như thế nào, không có pháp lực tu tiên giả, chính là giúp nha lão hổ cư nhiên cũng dám đối bồn công tử luôn quát bảo, muốn chết, cẩm y nam tử lời còn chưa dứt, đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy kiếm quang, chợt lóe, huyết hoa bắn tóe, diệp ra một vị trưởng lão cư nhiên bị chém thành hai nửa, đáng thương vị. Này cũng là ly hợp kỳ tu sĩ tuy nhiên mất đi pháp. Lực đối mặt võ lâm cao thủ nhất khí cư nhiên không có hoàn thủ chi. Lực, diệp gia nhân giận tím mặt cũng có người đem linh khí lấy ra đáng. Tiếc mất đi pháp lực cũng chỉ có thể cho rằng binh khí đối xử bất. Quá nhất trung trà công phu lại có mấy người phơi thay tại chỗ. Đương nhiên cũng không phải thuyết. Tu tiên giả mất đi pháp lực đều. Như thế trăng tể mấu chốt là diệp ra không người sở trường về luyện. Thể thuật cho nên mới lộ vẻ không chịu nổi nhất kích. Tiếp xuống càng là xảy ra khó có thể tin nổi một màn nọ cổ kiếm môn. Thiếu môn chủ trên mặt lại có vài lũ hắc sắc phù văn hiện lên xuất ra. Thần bí dự dị, há mồm nhất hấp đem vài tên tu sĩ hồn phách thôn lạc. Nhập bụng nguyên thần lại bị đối phương ăn tươi Không đúng Ngươi không phải phàm nhân Đến tột cùng là cái gì yêu Ma Diệp hồng tuyết quá sợ hãi Phàm nhân vậy sao có thể cắn nuốt tu sĩ Hồn phách hiển nhiên trước mắt vị Này thiếu môn chủ Là bị cái gì Yêu ma cấp bám vào người Tuy nhiên đối phương lại nhìn như không thấy Căn bản không có trả lời Cái vấn đề này, thiếu tại nơi này hầu ngôn loạn ngữ đến tột cùng tưởng tốt lắm sao? Là đem các vị tiên tử gã cho ta còn là lựa chọn diệt tổt. Diệp gia nhân bi phấn không thôi, nhưng là vô kế khả thi. cẩm y công tử trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn vui vẻ rượu mời. Không uống chỉ thích uống rượu phạt trừ. ra nọ tuyệt đẹp nữ tử đưa. Bọn họ toàn bộ diệt trừ là cổ kiếm môn đệ tử ầm ấm, ấm đồng ý trên mặt đều toát ra cực kỳ vẻ hưng. Phấn, người làm ngư nhục, ta làm giao thớt ngày xưa cao cao tại thượng. Tu tiên giả hôm nay lại tùy ý bọn họ xâm lược cái. Nay cảm giác, thực tại không sai. Vẻ mặt trên có đao xẻo cổ kiếm môn đệ tử cầm trong tay như thế chói. loại bảo kiếm. Giống như phía trước nhất xanh diệp ra tu sĩ chém tới. nọ tu sĩ trên mặt lộ ra bi phấn sắc. Mắt thấy liền muốn máu tươi ngũ. Bộ tuy nhiên đang lúc này. nọ bảo kiếm không biết rằng vậy sao chính. Mình phi đã trở về. Huyết quang bắn tói. Diệp ra tu sĩ ngạc nhiên đứng ở tại chỗ. Cũng không ngã xuống. Ngược lại là nọ cổ kiếm môn đệ tử. Khó hiểu rồi ngã. Xuống đi! Tất cả mọi người ngây người, này dạng dụ dị một màn thực tại thái. Quá nhượng nhân ý ngoại. B. Sơ mới một vòng, phi thường phi thường muốn cần để cử phiếu cám ơn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.